Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái đa cổ thủ Sát của con Liên Với cái cổ bị thít chặt Bằng cái sợi dây thừng buộc trâu Đầu thì vẹo sang một bên Đang đùng đưa nhẹ nhẹ trong gió Nơi khóe miệng phát ra những cái chàng cười Thé thế và những cái thứ âm thanh Chầm đục tắt nghẹn Ở trong cổ họp giết lên Sao mày giết tao Sao mày giết tao Thanh âm vừa ngừng lời thì cái xác khẽ rung lên bần bật rồi giật lên điên cuồng. Cái thây dùng lắc dữ dội làm cho cảnh đa già phát ra những tiếng răng rắc tưởng như sắp gãy. Lão bá hộ kinh hãi cuống cuồng định bỏ chạy nhưng dường như hai chân không có nghe lời của lão. Lão ú ớ rồi choáng bật dậy, tái mặt nhận ra chỉ là cái cơn ác mộng đang hoảng hồn thì bên ngoài cổng lại vọng lên cái tiếng người cười khanh khách rồi dần dần mất hút ở phía đầu làng. Đến lúc này, lão mới ú ớ nhận ra cái tiếng cười lạnh lót quen thuộc đó là của con bé Liệt. Hồn vía của lão đã bay đi quá nửa. Lão báo hộ run lẩm cập, rồi lết cái thân béo núc ních vào trong nhà, nhanh tay với lấy ba nén nhang châm vào ngọn đèn dầu, thắp lên trên bát hương gia tiên, rồi lầm rầm khấn vái điều gì đó. Chỉ thấy ba nén nhang đông bốc khói nghi ngút, tỏa ra cái làn khói mờ nhạt, thì đột nhiên như có một sức mạnh vô hình lăm ba cây nhang tung ra khỏi bát hương, rơi xuống cái sập gỗ rồi tắt lịm đi. Lá báo hộ kinh hãi quỳ sụp xuống vái lấy vái đệ. Lúc này đây, lão tin rằng thế giới vô hình đã tìm về mình, lão chỉ mong nương tựa vào hồng ân của tổ tiên để qua cơn nguy nan này mà thôi. Mây đen bỗng nhiên kéo đến đen kịt, che đi cái chút ánh sáng le lói cuối ngày, không khí trở nên bức bối đến ngột ngạt. Lâm cả căn nhà rộng rãi của lão lúc này hệt như một chiếc quan tài sáu tấm. Mưa bất chợt rơi nặng hạt và gió cũng rít lên từng chàng như giận dữ. Thì thoảng trong tiếng mưa gió sấm chớp đùng đoảng, tiếng cười lạnh lót lại vọng lên ở ngoài đầu cổng. Lão kinh hãi khép mặt của bao cửa chính, rồi lao vào buồng trùng kín chăn. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi trong phòng bỗng nhiên tắt lịm đi, từng ánh chớp dọc ngang rọi qua mấy kẽ hở ở trên cánh cửa gỗ làm cho căn phòng nhập nhọ, tranh tối tranh sáng cực kỳ ma quái. Rợi vào tai của lão là những cái chảng âm thanh cọt kẹt, cọt kẹt, hệt như cái thứ âm thanh lúc lão cùng thằng người ở treo xác của con bé Liên dạo về trước. Lão kinh hãi ngồi hẳn dậy, co giò ở trong góc giường, những cái thanh âm như tiếng nước chảy tặt tặt rợi vào tai của lão. Mùi tanh tươi lợm giọng như máu người sộc lên. Lão thấy trên mặt mình dính nhớp thứ dịch gì, gì đó ngẩng đầu lên trên đỉnh màn, lão Á khẩu thét lên, lăn quay tại chỗ, vì trên tấm màn mỏng đó, hồn ma của con Liên đang bám chặt như con thạch sủng, máu trên mặt nhễu xuống thành dòng, chảy ướt đẫm cả mặt của lão. Lão kinh hãi rồi thét lên, vẫn chỉ là một cơn ác mộng. Lão lại ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay vẫn nắm chặt tay của bà Hoài, thì lại có một sự lạ, thanh âm từ đầu làng xa xăm vọng lại. Rồi ngay từ đầu ngõ là tiếng chó chu lên từng đợt. Dần dàn thường bảo chó chu trăng là át có ma đang đi trên đường. Bóng đèn dâu, bóng chớp tắt liên hội. Căn phòng tranh tối tranh sáng làm cho lão thu mình lại mắt lão liên nhìn khắp căn phòng. Một làn gió mang theo hơi ẩm và một mùi hôi thối nồng nặng tẩm lợm sọc vào cơ thể làm cho lão co dúng người lại. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, trợt vang lên cái tiếng kéo kẹt, kéo kẹt. Thứ âm thanh khô khốc trầm đục đó, làm sao lão có thể quên đi được, vì mới mấy ngày trước thôi, cái sắc khô quắt của mụ vợ cả với sợi dệt thừng treo trên xà nhà cũng đọng được cái óc kẹt, làm cho lão lạc hết hồn phách. Lão bất giác đưa mắt nhìn về hướng góc phòng. Cái võng lão hay nằm lúc ăn cơm trưa đang trùng xuống và khẽ đọng được. Lão nắm chặt tay của bà Hoài, đặng đánh thức bà dậy, nhưng đêm nay dường có một ma lực vô hình nào đó mà vợ lão ngủ say không có tỉnh. Lão nhìn chằm chằm vào cái võng lúc này đang đứng im như cũ. Một lúc lâu sau, cũng không có chuyển động gì, lão mới đưa tay lên ngực thở mạnh một hơi. Thì bất ngờ bên cửa sổ, cạnh cái giường lão nằm, một tràng âm thanh zin zít như có ai đó cào vào kính vọng vào bên tai. Tiếng thở dài não nuột liền đó phát ra vài tiếng thút thít, dường có ai đó khóc bên cửa sổ vậy. Lão ngồi im thít nín thở, tiếng thở dài nhanh chóng đã đổi thành tiếng cười khan khách và trạng âm thanh uất đã dọi về. Ông ơi! Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net